Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lắm, mọi người vẫn cứ đi lại như con thoi, ai nấy đều khấn bái, trao đổi tấp nập. Hoặc cũng có thể trong này thậm chí còn không hề biết việc vừa xảy ra ở cầm chùa. Đi qua khoảng sân trước rộng thanh thang của chùa, sư dẫn cầu tới một gian thờ nhỏ. Bên trong có nhiều người đi lại và những người đang thắp hương trước bàn thờ. Trên bàn thờ ghi chữ, bàn mẫu, Và có tường của 5 người phụ nữ Dưới mỗi tường đều cắm rất nhiều nhang khói Bày biện nhiều hoa quả Tiền lẻ và bánh kẹo Sự đi tới đầu thì mọi người nhìn thấy Đều khẩn trưng lùi ra Mà nhận đường cho sư Phương đi sát giạt sau sư Cho đến không phải chên trúc gì cả Thế rồi sư dẫn cậu đi vòng Ra phía sau ban mẫu Phòng hậu điện ở phía sau ban mẫu Có một số ít những bà cư sĩ Đang lật mỏ Sắp xếp tiền bạc giấy vàng và đổ lễ Khi sư bước vào họ đều chắp tay cuối trào kính cẩn, rồi sư phẩy tay ra hiểu cho họ ra ngoài. Tất cả đều lần lượt rút ra phía trước, lặng lẽ và kín đáo, không ồn ào mà rất nhẹ nhàng. Khi mà đi qua sư họ đều không ngửi và chắp tay. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con cô gái nọ đang ngồi. Hai vị sư trẻ, vị sư trụ trì và phương, tất cả là 6 người. Sư chỉ tay xuống chiếu và bảo phương ngồi xuống Đoạn quay sang nói với người mẹ Từ nãy tới giờ cháu vẫn còn ổn chứ Người mẹ đáp Dạ thưa thầy cháu nó bình thường rồi ạ Sư đặt tay lên mi tâm của cô gái Miệng lầm bầm niệm chú xong đoạn chuyện rằng Cháu nó không có sao nữa chỉ cứ đưa cháu về nhà Theo dõi thêm một ít ngày nữa Nếu mà có chuyện gì khác thì chị báo ngay cho thầy đã nghe chưa Hai mẹ con cùng chào sư rồi đứng lên ra về Khi đi qua cô gái còn lít nhìn Phương Rồi quay đi rất nhanh như sợ sệt điều gì đó Bất thần Phương đứng bật dậy lao tới cánh tay phải vươn ra Sử dụng một lực rất mạnh giật phăng cây dây Của chiếc túi đỏ của cô đang treo ở chiếc ngực chiếc sự băng hoang của mọi người Hành động của cậu nhanh và mạnh đến mức Giật đứt luôn cả chiếc khuy áo trên ngực của cô gái Cô gái hét lên thất thành và lấy tay chăng ngay lĩnh ngực, hai thầy tu trẻ tuổi quay mặt đi. Nhưng sư ngay lập tức trồm tay bắt chặt cổ thích của Phương dư lên, bàn tay của cậu vẫn còn ghi chặt cái túi đỏ. Sư nhìn thẳng mặt cổ Phương mà hỏi, cậu làm gì vậy? Phương như đứng hình rụng rời cả chân tay miệng ấp úng, con, con xin lỗi. Sư nhìn mẹ con nọ mà nói, mời hai thí chủ đi ngay ra ngoài cho thầy làm việc. Rồi quay sang ngay sư đệ mà nói Hai con đưa nữ thí chủ ra ngoài Dặn cư sĩ không cho ai vào đây Cô gái nọ ngập ngừng Hình như là muốn nói gì đó Nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của thầy Cô đành kéo sắt chiếc áo khoác ra ngoài Rồi theo mẹ bước rất nhanh Khuôn mặt vẫn còn nguyên vẻ hoang mang lo sợ Trong phòng khi này chỉ còn lại sư và Phương Kỳ lạ là sư không tiếp tục Truy vấn hành động vừa rồi Mà chỉ nhìn Phương chăm chăm Phương bối rối cuối gầm mặt xuống đất để mà né tránh ánh nhìn của thầy. Cứ như vậy vài phút im lặng cậu mới lý nhí nói. Xin lỗi thầy, con không biết tại sao con lại làm như vậy. Sự có vẻ không bận tâm tới lời của cậu nói mà hỏi. Có đúng cậu thấy Bồ Tát nhìn cậu cười phải không? Phương liền đáp. Dạ đúng thưa thầy. Bây giờ sư mới ôn tồn mà nói. Đêm qua thầy mơ thích thần dám tự ghé tư mộng cho thầy. Hôm nay giờ thìn Bồ Tát sẽ hiển thị ở chùa Quét chùa cho sạch Quản chùa cho nghiêm Thầy bật dậy gieo ngay một què thì ứng với lời thần mộng Từ sáng đến giờ thầy vẫn đang nghĩ Không biết có chuyện gì xảy ra Rõ như ý thầy nói Thì cậu đã thấy Bồ Tát hiện ra trong giấc mộng đó còn gì Rồi bỗng nhiên sư chỉ tê vào phương Giọng chậm rãi nghiêm nghị mà nói Có điều vật đó cho thầy Phương giật mình nhận ra tay trái vẫn còn đang nắm chặt cái túi đỏ giật từ cổ của cô gái kia. Phương chia tay về phía của sư thì bất chợt một giọng nói vang lên ở trong đầu của cậu. Vẫn là giọng nói khi nãy. Thành âm ngần lên một cái cáo vút ngàn lạnh cả ốc như là tiếng kim loại cọ sắt vào nhau. Không được đưa. Phương luống cuống rút tay lại nắm chặt lấy cái túi. Sư nhận thấy thái độ nét mặt cử chỉ kỳ lạ nhưng không nói gì chỉ chăm chú nhìn phương và dò xét. Phương Sở hãi quay xung quanh nhưng mà tỉnh không một bóng người, trong hậu điện phía sau ban mẫu tuyệt nhiên chỉ có cậu và sư. Trống ngực của Phương đập thình thịnh, Phương muốn nói với sư về giọng nói nhưng là á khẩu, miệng lắp bắp mà không nói được gì. Trần sư trầm tư. Tự... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net